Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 428 Nhẹ nhàng lẫm bẩm Chật, Đại trưởng lão Hoa Ngọc Loan đứng dậy cười nói Kệ thưa Tông Chủ, Sư Nhi tìm được tình lang là chuyện đáng vui mừng Húng hồ tiểu tử lạc thần này cũng rất không tệ Về phần không tiếp tục tranh cử ngôi Tông Chủ cũng không sao Không phải còn Ngọc Phượng và Tô mị sao Đám trưởng lão nhao nhao gật đầu Cảm thấy chuyện này không phải quá mức khó xử Bách Hoa Tông có thêm một chàng rễ thiên tài là chuyện tốt à. Tô Nhan im lặng thoáng chốc, chật U Thanh nói, để các ngươi là không nhìn ra hay giả vờ hồ đồ. Chỉ sợ rằng ngay cả đệ tử của bổn tọa và Ngọc Phượng cũng lọt vào ma thủ của tiểu tử gọi là thần này đi. Đám trưởng lão giật mình, vô ý thức lắc mạnh đầu, từng người bật thốt, e làm sao có thể. Ba vị thánh nữ đều lập gia đình, vậy ai kế thừa ngôi tông chủ? Tiểu tử này sẽ không có bản lĩnh đến mức đó đi. Đúng a, các nàng kiêu ngạo thành tính, sao chấp nhận cùng chung một chồng. Các nàng không phải không nhận ra vài tình tiết vi diệu thông qua xem lưu ảnh ngọc, nhưng theo bản năng chủ động nghĩ về hướng tích cực. Tô Nhan thở dài một hơi, đám nữ nhân này thật không đáng tin cậy. Đích thân bổn toa sẽ đi một chuyến tự mình xác thực chuyên này, sang tiện vấn an sư phụ. Theo một tiếng nhẹ than, thân ảnh của Tô Nhan đã biến mất tại phượng tọa. Đám người ngơ ngát nhìn nhau, biết sư phụ trong miệng nàng là ai. Đó chính là vị hiệu trưởng đương nhiệm của Thánh Linh học phủ, xếp hạng đệ thất. Lạc Gia Tại nghị sự đường Một căn phòng rộng rãi, một bộ bàn ghế cổ kính. Lạc phá lôi trầm mặt quan sát tới lui lưu ảnh ngọc cầm trên tay, ghi chép lại toàn bộ quá trình khảo hạch, trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe lôi đình. Bên cạnh hắn, vài chục thân ảnh ngồi im. Ngay cả thở mạnh cũng không dám bởi vì chính bọn hắn cũng cảm thấy khó tin với sự biến hóa của kẻ từng phế vật kia. Rốt cuộc, người đầu tiên cất tiến lại là Lạc Phá Lôi, cho chư vị đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Đám người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, một tên lão già đứng lên chấp tay. Hắn chính là đại trưởng lão của Lạc Gia, Lạc Thanh Liệt. Lạc Thanh Liệt hít sâu một hơi, trầm ổn nói, để trước hết nên cho người tìm tòi tung tích của thiếu chủ, chúng ta đã mất liên lạc với hắn về phần phế. Về phần lạc thần, mọi chuyện do gia chủ định đoạt. Lạc phá lôi lam vào trầm tư. Nơ không coi lần khảo hạch động trời này, hai từ lạc thần là cái tên hắn không muốn nghĩ đến nhất. Bởi vì đây là vết bẩn lớn nhất trong đời hắn. Lạc phá lôi hang khi sinh ra đã là tuyệt đỉnh thiên tài, một đường tu luyện hầu như chưa từng vấp ngã, cho đến cuối cùng càng là leo lên ghế gia chủ, quyền uy vô hạn. Vì thế sinh ra một phế vật là chuyện hắn không muốn nhắc đến nhất có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bản thân Lạc Phá Lôi hắn chưa bao giờ xem người kia là con của mình. Điều Lạc Phá Lôi quan tâm nhất lúc này cũng không phải an nguy của Lạc Vũ, trái lại là nguyên nhân gì đã khiến vận mệnh của Lạc Thần thay đổi kinh khủng như vậy. Nếu hắn đạt được cơ duyên, hẳn sẽ là cơ duyên phi thường cơ hờ NGB đi. Nghĩ đến đây, Lạc Phá Lôi ngẩng đầu, trầm thấp nói, để nói Lạc Trần liên hệ với tiểu tử kia, chỉ cần thành thật khai báo về những gì hắn đạt được. Đồng thời đồng ý chia sẻ toàn bộ với Lạc gia, ta sẽ đón hắn trở về, thậm chí để hắn thay Vũ Nhi trở thành thiếu chủ. Đám trưởng lão liếc nhau, đồng thanh hô, ghi gia chủ anh Minh. Nếu hắn không đồng ý thì sao? Người lên tiếng lại là Lạc Thanh Liệt. Lạc phá lôi tròng mắt hiếp lại, bàn tay gõ gõ bàn, nhẹ nhàng vài chữ, để bí mật ám sát. Tại một nơi hoang vắng giữa băng thiên đại lục. Một thanh niên có diện mạo hết sức bình thường. Thậm chí có thể nói là vô hại đang nhẹ nhàng dạo bước. Hàng quan sát khối lưu anh ngọc trên tay, xem đi xem lại những trận chiến của lạc thần trong bí cảnh. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, Ê trách không được để đám U Miên Đại Lục bỏ ra cái giá lớn như vậy, quả thật không đơn giản. Thanh niên vừa nói xong, thân hình đã quy mị biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa đi không lau, một đôi gia lao gồm nhát nam nhất nữ xuất hiện. Nếu lạc thần có ở đây, Nhất định sẽ nhận ra hai người này là đôi vợ chồng già từng mở quán nước tại xóm làng nhỏ kia. Cuối cùng càng là đem hắn ném đến Liễu Gia, thủ đoạn Cơ hờn Nê Bê vô cùng. Tên này đến băng thiên đại lục làm gì nha? Bà lão nhìn qua vị trí thanh niên bình thường vừa biến mất, mở miệng hỏi. Mặc kệ hắn, tốt nhất đừng dây vào đám người đi này. Ông lão vuốt râu. Hai, thất sát giáo, đến bao giờ mới có người bẻ răng bọn chúng? Bà lão thở dài thường thượt. Bọn chúng dù bị bể răng vẫn sẽ dùng nớ cắn ngươi, bởi vì cả đám đều là người điên, xem tiền còn quan trọng hơn tính mạng. Ông lão cảm thán nhưng tràn ngập e ngại. Nhận ra tên lúc nãy là ai không? Bà lão tò mò. Ông. Lão gật đầu chắc nịch, trầm âm nói, ngày hoàng kim bản đệ 68, địa sát, Lê Văn Luyện. Các bạn đang nghe truyện trên website chấm Nek.